Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Số ghế đứng dậy, chậm dãi, đi về phía quầy bếp. Từ hai hôm nay sau khi Nga xin phép sở làm mà không được nghỉ. Vì sở không có người thay thế, hai vợ chồng bỏ hẳn ý định về Việt Nam, không nhắc tới nữa. Mình giấu nỗi buồn, điểm tĩnh bảo vận. Thôi để sang năm cũng được. Sang năm khoảng tháng 3-4, bên ấy mát trời. Em thông báo trước cho sở em biết rồi anh với em cùng về. Vâng thì đi đâu thì có vợ có chồng vui hơn. Có điều là phải sau tháng 4 em mới đi được. Tháng 4 là mùa thuế sợ nhiều việc lắm anh ạ. Minh gật đầu buông xuôi. Ờ, anh quên. Thôi để để sau tháng 4 mình về. Từ đó Minh tuyệt đối không đả động đến chuyện đi Việt Nam nữa. bất chợt hôm nay có फोन của phiến báo tin buồn. Minh sững sốt tái mặt, đôi tay run rẩy, Nga cũng buông đũa đăm chiêu nhìn chồng. Cô nghe Minh run run bảo: "Bệnh viện bác sĩ ở bên ấy thì em không có quen ai cả, nhưng em có connection. Tại em có mấy người bạn bác sĩ bên này về làm việc bên ấy, em có thể nhờ được. Mà bắt buộc là phải phải là chuyên khoa anh ơi, đừng có chữa tầm bậy." Để lát nữa em email về cho thằng bạn em ở Sài Gòn. Đâu có thể lơ là được anh. Mình cứ cố gắng hết sức, nếu không khỏi thì là số mệnh, chừng đó mình cũng không có ân hận. Mình nói thêm vài câu nữa rồi gác máy, trở lại châu cũ, ngồi thờ người bỏ dở bữa cơm chiều. Anh đứng dậy tiến lại tủ lạnh, lấy chai nước lọc, rồi lại ngồi xuống ghế, ánh mắt u sầu nhìn qua cửa sổ. Không khí trong nhà trầm lắng hẳn xuống. Minh vào phòng khách, lặng lẽ bật tivi, nhưng đôi mắt u sầu không thể tập trung theo dõi bất cứ chương trình nào. Buổi tối lên giường, nằm chăn trở một lúc, Nga quay sang bảo chồng: "Anh à, hay là anh về lo cho anh Viễn nhập viện đi đã, xem tiền bạc như thế nào. Anh Viễn thì làm gì có tiền mà vào nhà thương tư, mà để lâu thì nguy hiểm lắm." Minh vẫn im lặng không đáp, khá lâu. Mình mới bảo à, Để mai anh phôn lại cho anh Viễn một lần nữa xem thế nào Bất đắc dĩ mà anh có phải về Thì cũng chỉ một tuần hay mười ngày thôi Có em về thì mình mới đi lâu chứ Ừ thì một tuần cũng đủ rồi anh à Mình mình cần làm thủ tục đưa anh vào bệnh viện Trả tiền cho anh ấy là được chứ gì Im lặng một lúc Mình tha thiết bảo Em không về được chuyến này với anh để gặp mặt anh Viễn Kể cũng tiếc Rõ rõ mà anh ấy có chuyện gì thì hay là để anh đưa con Trâm nó về cho nó biết mặt bác Viễn. Thôi anh, con nó đang đi học, về làm sao được. Minh nằm im không nói nữa, trong đầu chỉ vẽ ra viễn ảnh những ngày ngắn ngủi sắp diễn ra tại Việt Nam mà anh cực kỳ háo hức, vì đây là chuyến du lịch đầu tiên sau bao nhiêu chuyện kể anh đã được nghe. Hôm sau Nga vừa đi làm, Minh điện thoại về cho Viễn ngay. Dù đang ngái ngủ, Viễn cứ hăm hở hỏi: "Em sôi cả chứ? Nga nó có nghi ngờ gì không?" Minh cười sảng khoái: <cười> "Anh đóng kịch giỏi lắm đấy. Bữa nay em sẽ đi lấy vé máy bay rồi em thông báo ngày giờ cho anh biết để anh ra phi trường đón em. Nhưng em dặn anh cái này, trước hết anh phải vào cái chỗ khám bệnh, cái cái cái chỗ đó tên là gì nhỉ?" Viễn ngắt lời: "Trung tâm chẩn đoán y khoa ở đường Hòa Hảo." Minh gật đầu. Vâng, anh đến đây lấy cho em cái giấy chứng nhận, giấy gì cũng được. Đưa cho y tá hoặc nhân viên văn phòng ít tiền, họ sẽ cấp cho anh cái giấy chứng nhận anh có đến khám bệnh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net